đại niết bàn tác giả khảo ngư người làm vô hối nghe phần mới nhất tại a u d i ô is is com quyển năm chương hai mươi mốt mình đi bơi đi trường học thức tỉnh dần dần xuất hiện dòng người ăn mặc đủ kiểu đi tới các giảng đường khác nhau trong nhà ăn trình thông thông đồng đồng nguyễn tư âu ngồi quanh bàn tán gấu về cảnh chấn đồng sáng sớm thì ra đường vũ và tô sán quen nhau tên đội trưởng bóng chày đó biểu hiện cũng quá kém còi mình thu lại lời khen ngợi anh ta ngày hôm qua đồng đồng giọng không khỏi có chút thất vọng hôm qua tham gia t ổ hội trình dung thể hiện rất tốt bây giờ cô không thèm cả nhắc tới cái tên hắn mình thấy hơi thích đường vũ rồi đấy khi mới gặp cảm thấy cô ấy lạnh lùng rụt rè nguyên tắc sống người tiểu thư được nuôi dưỡng trong nhà kính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 chắc thế nguyễn tư âu hời hợt trả lời cảm giác mình nói câu này có chút chua chát nhưng không ai nghe ra trình thông thông làm ra vẻ dường dưng sửa sang m ó n g tay sơn màu phấn hồng cầu kỳ của mình trong đầu cũng nghĩ tới cảnh ở sân điền kinh cô ta vốn đánh giá khá cao chỉnh dung trước đó nghe từ các học tỷ khóa trên kể về hắn còn hào hứng kể với đám nguyễn tư âu khoe khoang mối quan hệ của mình hôm nay chỉnh dung biểu hiện làm thái độ trình thông thông quay ngoắt sang k i n h b ỉ với cô mà nói mối quan hệ ở giai đoạn này giống như món đồ trang sức tô điểm cuộc đời mình thôi món trang sức đã hỏng tất nhiên vứt đi không thương tiếc cô ta không quan tâm tới chỉnh dung có điều hành động của đường vũ thực sự làm trình thông thông không ngờ tới bắt đầu tính tâm lại phân tích cẩn thận cô bạn cùng phòng đang rất được đám nam sinh coi như nữ thần mới này mình thấy đường vũ không đúng rồi trình thông thông thổi khô sơn móng tay đưa lên ngắm n g h ĩ a nói đã là danh hoa có chủ lại không định mời khách tức là không chị em chúng ta là người mình đồng đồng v ũ bàn hưởng ứng đúng đấy hôm nay cô ấy về nhất định phải bắt mời khách s ẻ o của cô nàng này một v ũ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 lại giả bộ như tình cờ gặp gỡ vấy tay c h à o a lão đại đại tẩu đi dạo hả đường vũ cười tươi như hoa đám nam sinh nhìn chăm chăm lòng như có mèo cào mọi người cũng đi dạo ạ tô s á n thấy ánh mắt đám chết tiệt này không đúng sao cứ lướt qua lướt lại trên người đường vũ đúng thật trùng hợp vậy mọi người tiếp tục đi tô s á n làm ra một ánh mắt x ế t người còn không mau xéo đi A được đại tẩu đi dạo vui vẻ. nói thế nhưng lại léo đéo theo đằng sau. hôm nọ đường v ũ đứng trên sân khấu chưa được nhìn kỹ. hôm nay mới được ngắm ở khoảng cách gần. quả thật đẹp như nữ thần. lão đại quá may mắn. đó là đám cùng ký túc xá với mình, rất đáng g h é t tô sán bực bội nói. không đâu đáng yêu đấy chứ. đường v ũ cong môi lên cười nhẹ. hmm.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 lại thêm chẳng bao lâu ánh nắng ấm áp biến thành p h ô nóng rồi nóng rát thế giới liền thanh tỉnh thuộc về riêng hai người bọn họ đây đ ắ t là thời gian lên lớp sân trường khá vắng vẻ thi thoảng có một hai người cũng cầm sách che trên đầu vội vàng đi qua đương nhiên tô sán và đường vũ cũng chẳng đi dưới ánh mặt trời c h ó i trăng cứ men theo những nơi có nhiều bóng cây t h o n g thả cất bước không có mục đích gì cả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 xung quanh không có một ai cô nhận ra mục đích của tô s á n vừa đ ị n h ruột tay khỏi tay tô s á n đ ị n h xoay người bỏ trốn thì tô s á n dấm tới một bước tay trái gờ ra ôm lấy eo thon của của cô kéo lại đường vũ mất thăng bằng kêu khẽ ư một tiếng rồi ngã vào lòng tô s á n chỗ này tuy vắng nhưng xa xa vẫn nghe thấy tiếng người giữa ban ngày ban mặt đường vũ ra mặt rất mỏng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 vì thế buông đường vũ ra sơ hai tay nói tha cho bạn đó đường vũ vừa mới thở phào tiếp đó tô s á n lại nói một câu làm trái tim cô như đi tàu l ư ợ n cao tốc từ điểm thấp nhất vọt lên điểm cao nhất buổi tối đi bơi đi cái khách sạn kia có bể bơi trong nhà đấy tô s á n chỉ khách sạn h o ly đây cách đó không xa hứng khởi đề nghị nhưng mà mình không biết bơi đường vũ hơi bíu môi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 nói chắc nịnh đương nhiên một buổi chưa bơi được thì hai buổi hai buổi chưa được thì ba tới lúc nào bạn biết bơi mới thôi đường v ũ hơi xấu hổ cô thừa biết đầu óc xấu xa của tô s á n khi còn nhỏ cô từng đi bơi nhưng lên sơ t r ù n g bắt đầu có ý thức giới tính cô không tham gia hạng mục vận động này nữa đường v ũ là cô gái hay thẹn sao có thể ăn m ặ t hở hang trước mặt cả đám con trai được u v g q q m đường v ũ hơi ập ốm nói nhưng mà mình không có áo bơi còn chuyện gì đơn giản hơn nữa không quyển năm chương hai mươi hai chuẩn bị cho tương lai tô sán lập tức kéo đường v ũ rời trường học lòng nôn nóng nên chẳng đợi được xe buýt vấy một c á i taxi tới đông phương la ra hôm nay là cuối tuần nên thu mua sắp rất đông người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 nhìn những bộ bi k i ni cực kỳ cởi mở treo trên mắt còn hở hang hơn đồ lót lại đi cùng một nam sinh đường v ũ gần như không dám ngẩm đầu lên trong cửa hiệu có một thanh niên tầm hai mươi năm tuổi cùng bạn gái mua đồ bơi cô gái tình tứ k h o á t tay chàng trai trông cũng khá xinh xắn đường v ũ đi vào thanh niên kia theo bản năng đưa mắt nhìn lập tức bị bạn gái nhéo tay cảnh cáo em muốn mua cái này anh thấy sao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 hai giờ chiều mình mới có tiết không cần bắt taxi đi xe buýt về là được rồi lúc đi đã bắt taxi rồi vừa rồi còn mua cho cô áo bơi hơn một trăm đồng đường vũ muốn tự trả tiền nhưng nhớ lại lời tô s á n nói khi tặng hoa cho mình cô hiểu tô s á n thực sự rất để ý với quan hệ bọn họ bây giờ nếu còn phân chia quá rõ ràng như vậy nhất định tô s á n sẽ tức giận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 Tô sán c hai u ẩ n bị cả h thứ a y Một là tạo t là dựng nên cơ sở ậ t tài trường thêm chút tệ t vững vàng、Lợi、dùng tài nguyên trường học hiện có. Học thêm được chút nào luôn không Lợi được Hai học Học h có y dồn công sức vào là tâm lý học và hệ thống tài chính cái thứ hai là tận dụng ưu thế tiên tri ngắn hạn lập nên c á c h lầu thật cao sau đó dần dần dùng cơ sở mình học được từng bước ra cố vững chắc cho nó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 dù tương lai còn rất xa còn nhiều điều không dự báo trước được cả hai không muốn nói tới quá sớm nhưng đường vũ đang âm thầm chuẩn bị cho tương lai tô s á n cũng vậy quyển năm chương hai mươi ba câu chuyện ở hồ bơi học xong buổi chiều nhắn tin rủ đường vũ đi ăn tối rồi đến bề bơi khách sạn h o l y đây ở cổng khách sạn đường vũ bất ngờ gặp được người quen là chỉnh thông thông nguyễn tư âu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 hôm ở lễ chào đón học sinh mới cũng từng vì tô sán mà tim đập mạnh lúc này thấy quá bình thường khi đứng bên đường vũ có điều vẫn vấy tay chào nguyễn tư âu chỉ khẽ gật đầu chào mấy nam sinh của câu lạc bộ bơi lội cũng tới nhiệt tình chào hỏi mắt chốc chốc liếc trên người đường vũ chuyện buổi sáng đã lan truyền khắp trường ai cũng ghen tỉ sao mình không có diễm phúc gặp được mỹ nhân như thế này sớm hơn tên này đúng là tốt số câu lạc bộ bơi lội có quan hệ hợp tác lâu dài với hồ bơi khách sạn ho l y đây được hưởng ưu đãi đám trình thông thông qua con đường quen biết với thành viên câu lạc bộ bơi lội hưởng ưu đãi tới đây bơi lúc đi qua đại sảnh lát đá hoa cương sáng bóng thấy một nhóm phen hâm mộ nữ bốn năm chục người d í u ra d í u dít cầm tấm biển vẽ trái tim đủ màu hình như có ngôi sao hàn quốc nào đó nghỉ ở đây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 xuống nước chỉ có thể đứng ngâm mình cử động đã khó nói gì luyện tập hoàn cảnh hồ bơi không tệ có thể nhìn ra khách sạn bỏ không ít công sức cho nó nhiệt độ duy trì ở mức hai mươi tám độ cho dù bên ngoài gió thu buổi tối mang theo chút xe xe lạnh thổi qua ra khiến nổi gai ớt l y ti thi ở đây nhiệt độ vừa v ặ n để xuống tắm các nữ phục vụ ở đây thống nhất tết tóc bên trên trang trí bằng chân c h â u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 đường v ũ vốn đang nói cười với bạn thấy tô s á n ngơ ngẩn nhìn mình liền t h ẹ m thùng đưa tay cố kéo áo bơi xuống chút nữa non nửa cái mông lộ ra ngoài ăn mặc thế này thực sự làm cô không tự nhiên chút nào tô s á n thấy đúng là mình thiên tài sao lại có thể nghĩ ra sách lược tuyệt vời này chứ à không mình đúng là thằng ngu sao bây giờ mới nghĩ ra ngồi dựa vào bên tô s á n nước trong hồ t r o n g thấy cả đáy dưới ánh đèn mang một màu xanh lam đường v ũ cho hai chân vào trong nước khẽ đạp nước n h ấ n chìm bàn chân cô sau đó một tay vơ nước hất vào mặt chư bát giới của tô s á n lườm y một cái cháy mày nhưng quyến r ú v ơ ngần đối với trình thông thông mà nói đường v ũ là một trình địch đúng là như vậy từ lần đầu tiên nhìn thấy đường vũ cô ta biết bọn họ cùng một loại người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 cho dù mới tới đại học thượng hải bao lâu đã quen biết mấy câu lạc bộ lớn qua lại giữa đám học trường học t ỷ dễ dàng mở mọi cánh cửa còn đường v ũ tựa hồ vĩnh viễn chỉ tồn tại lặng lẽ vĩnh viễn giữ nụ cười nhẹ vừa đủ nụ cười đó đại biểu khoảng cách xa xôi với người khác đường v ũ không phải người khôn khéo nhưng chính sự xa cách đó khiến cô càng thêm thần bí càng khiến người ta chú ý nhất là với đám nam nhân trong nội tâm trình thông thông mang chú đích ý và bài xích đường vũ cô gái như trình thông thông bước vào hồ bơi lập tức có mấy nam sinh câu lạc bộ bơi lội đi tới ninh đón vì tập khiêu vũ thời gian dài vóc sáng trình thông thông cực chuẩn lại mặc bikini bụng thon gọn bờ mông tròn trịa khoe hết ra ngoài thực sự là nóng bỏng mắt cô gái kinh nghiệm này đâm chuẩn s ắ c vào chó ngứa của những học trưởng d a màu đồng k h ỏ e khoắn của câu lạc bộ bơi lội. trình thông thông lại rất hiểu trêu chọc nam nhân. làm bộ rục xè sợ nước. khi được đội trưởng dùng tư thế án mũi tay cầm tay. tay đỡ em o đưa tới bên hồ bơi. trình thông thông còn kêu như con thỏ hoảng sợ không đâu. sợ lắm. Ừ. đừng đẩy em. thực ra ngay từ năm hai sơ t r u n g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 thả lỏng là được sống như vươn tay ôm nước tô sán làm mẫu sau đó hí hưởng nói biết ôm nước không thế này này lại đây ôm mình thử đường v ũ đánh tay y một cái sớm biết tô sán không đứng đắn dạy mình bơi chỉ là cái cớ trong lòng cô vẫn cứ dịu n g ọ t một bên là cảm giác áp lực nước đè lên ngực một bên là tim đập gây ra chút x â m gian ở bụng trước đó cô nhận lời tô sán đi bơi là vì không muốn từ chối thôi bây giờ phát hiện cảm giác này có chút kỳ diệu hay là để mình đỡ bạn bạn bơi thử không phải sợ đường vũ vừa có chút ngần ngứ thì tay tô sán đã luồn qua lưng cô ôm lấy vùng e o cảm giác ấm áp từ vòng tay đó trong làn nước mát truyền tới nhiệt lượng độc đáo cái tay kia không thành thật còn xoa nhẹ e o cô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 đương nhiên rồi do lực n â n g của nước mà tay tô sán chuyển từ e o đường v ũ tới cái bụng mềm mềm mang sức đàn hồi tô sán cố sành xuống ý nghĩ không đúng như lột cái áo bơi đó xuống đặt cơ thể đường v ũ lên giường nhìn ngắm thưởng thức cho thỏa thích không được vừa đủ thì thôi một chút thì còn thú vị lúc nào cũng mang mục đích xấu xa thì thành người tùy tiện phóng túng cũng tỏ ra thiếu tôn trọng đường vũ rồi con gái người ta không xét cho mới lạ thu lại tâm tư nghiêm chỉnh dạy đường vũ tập bơi hồ bơi rộng rãi chống trải tiếng m g ô đùa của đám trình thông thông từ xa truyền lại cũng trở nên không chân thật nữa tô s á n đường vũ chợt có một nhóm người đi qua bên bọn họ hơi dừng lại rồi reo lên mừng rỡ đường vũ vừa mới hơi cảm giác hiểu được cách bơi thì bị tiếng gọi này phá ngang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 đó là nam sinh thu hút sự chú ý của cô ngay từ ngày đầu tiên tới trường rồi ngày hôm đó lại xuất hiện ở giảng đường t r o n g bộ vết nhàn nhã khí chất tự tin đi lên mục g i ả n giả g làm giáo viên giọng nói trầm ấm nụ cười sáng lạn đó khiến tim nguyễn tư tô lạc nhịp thoáng c á c h lại biến thành bạn trai của đường vũ làm ngọt lửa nhỏ vừa nhảy nhót bốc lên trong lòng cô bị r ộ i một chậu nước lạnh hết sức phú p h à n g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 lý thuyết là thế nhưng trình thông thông thực sự không cho rằng thằng nhãi múc ngón tay nhìn mình tới chảy nước dãi này không biết tí ti gì chuyện trai gái có lẽ bị đám nam sinh vừa nãy làm tâm trạng không tốt trình thông nghiến răng rít lên cuốt ra ngoài con cái nhà ai thế này kết quả ở gian bên một phụ nữ chừng ba mươi đang xả nước sạc h thay quần ảo chạy ra nắm tay đứa bé khó chịu đốt chác với trình thông thông mấy câu này cu cô bằng chừng đấy tuổi rồi lại còn so đo với đứa trẻ con mà không biết xấu hổ à nó được mấy tuổi đ â u chứ đã biết gì đâu nhìn cũng chẳng mất miếng thịt nào của cô c ớ m cái n g ứ con gái như cô ăn mặc hở hang thế kia còn không phải để mấy thằng đàn ông nó nhìn à v ợ vịt con đi thôi đứa bé trước kia ra khỏi cửa còn the lưới làm mặt phượt trêu trình thông thông quyển năm chương hai mươi năm tao ngộ bất ngờ bị người phụ nữ kia buông lời ngoa ngoắt. trình thông thông chỉ biết sậm chân tức tối. không biết hôm nay ngày gì mà mình xui xẻo như thế. mặc dù trong không bao giờ thiếu người sang đón theo đuổi lấy lòng. trình thông thông cũng tích cực tham gia các loại hoạt động. giao kết rộng khắp. thích được nam nhân sống quanh. bản thân cô không phủ nhận mình thích thứ tư vinh này.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 trình thông thông cũng phải thừa nhận mình vẫn là nữ sinh đông á truyền thống nếu như vừa nãy nhìn cô t r ì n h bi k i ni không phải thằng bé sáu tuổi mà là bất kỳ học trưởng nào ngoài bể bơi kia trình thông thông e rằng phản ứng mãnh liệt không kém gì đường v ũ sáng nay vốc ít nước lạnh từ vòi vỗ vỗ lên hai má trình thông thông nhắc bản thân tỉnh táo lại đừng để đường v ũ làm ảnh hưởng đi ra ngoài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 dù cả với người mình coi thường tất nhiên với người bị trình thông thông coi thường thì ít có khả năng gặp lại cô lần thứ hai đang định đi lướt qua bên tô s á n thì dột nhiên cảm thấy dây áo tắm bị tu cái dây áo kết n g ơ bị người ta rút cái thằng nhóc kia quay lại giật dây một cái sau đó báo thù xong cười vui sướng chạy đi như một làn gió cái áo bơi vốn nhỏ dây đeo mảnh miếng cưỡng che đậy hai quả cầu trước ngực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 tâm tình tô sán tốt hơn rất nhiều bước chân có chút nhấn nhảy tô sán đi về nắm tay đường vũ chỉ quán ba ở hồ bơi c h ú n g ta đi mua đồ uống đường vũ quấn cái khăn tắm rồi đứng dậy đi theo ngoài hồ bơi là một con đường thông tới nhà ăn nhựa bê vơ cơ c h ố n g c h ơ n hồ bơ rẽ xuống một mật tam cấp tiếp đó là hành lang lát đá hoa cương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 tô sán cứng người thậm chí y còn chưa nhận ra cô gái này là ai nhưng nhìn ánh mắt của mục tuyền tô sán chỉ muốn khóc quyển năm chương hai mươi sáu trên bữa cơm lúc này bóng đêm đang dần phủ xuống thành phố nhìn qua cửa sổ thấy được đại học thượng hải chìm vào bóng tối bên đường có mấy sinh viên t r ồ n g mông đạp xe gấp gáp về trường trên bàn cơm mục tuyền và ông đ ư ờ n g nghe lê nghiêm kể chuyện trải qua không ngờ chân tướng một năm dưới trước lại là như thế tô s á n chính là người đã cứu sống lê oanh ông đ ư ờ n g không bao giờ keo kiệt lời khen ngợi tán thưởng y vài câu mục tuyền nói chuyện với mẹ lê oanh là triệu hà s u lúc quay đầu lại liếc nhìn tô s á n một cái thứ ẩm chưa trong ánh mắt này rất sâu tô s á n không lính ngẩu ngay được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 tô s á n hài hước nói nhớ lần đầu gặp nhau mục tuyền nói không thích những đứa trẻ tự cao nên khéo léo trả lời mấy người lớn đều cười khói mắt tô s á n cũng để ý phản ứng mục tuyền chỉ thấy mục tuyền n h ò n miệng cười đã mấy lần bảo mình đừng tốn công suy đoán ý nghĩ mục tuyền nữa cứ là chính bản thân mình là được nhưng mỗi lần thấy mục tuyền tô s á n không kìm được mình có điều y không kém cỏi đến thế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 lê oanh nghe cha mình kể lại chuyện cũ mắt đỏ hon lúc này cũng không nhịn được cười đó chính là tô s á n cũng cùng phong cách như trước kia khuyên giải mình còn lê oanh hôm đó trên sân thượng ngôn từ sắc bén làm người ta thấy khó chơi bây giờ có vẻ thay đổi tính cách rất nhiều một bộ sàn g tiểu nữ nhân t h ủ y mị h i ề n thục lê nghiêm tâm tình hết sức khoan khoái ấm tượng tô s á n để lại cho ông rất tốt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 có câu tháng chín ăn cua cái tháng mười ăn cua được thời tiết cuối thu ngày ăn cua là thích hợp nhất món cua l ô n g tương dầu này đáng thử lắm món đại biểu ở đây ông đường thấy con gái chẳng đụng tới đúa liền chỉ món cua màu sắc hấp dẫn trên bàn giới thiệu đường v ũ gật đầu đưa đúa ra gặp một miếng cua chấm tương dầu đỏ rực sau đó cho vào bát của tô sán bạn nếm thử đi nếu thấy ăn không quen thì thôi tiếp đó mới đưa đúa ra gắp một miếng nhỏ hơn cho vào bát của mình khả năng quan sát của một quyền rất mạnh không chi tiết nhỏ nào qua mắt được miếng cua đường v ũ gắp cho tô s á n là miếng to nhất không phải là cố ý mà như có trực giác kinh người mỹ nhân ăn trọng trong bát tô s á n lúc này đâu phải chỉ là đơn giản là miếng cua mà trước mặt cha mẹ cô gắp thức ăn cho mình biểu thì rõ ràng tình cảm và sự ủng hộ kiên đ ị n h dành cho tô s á n không muốn cha mẹ cô đặc biệt là mục t u y ể n làm p h ó y cho nên món cua này tô s á n ăn thấy ngon chưa từng có mặc dù tô s á n vốn không thích cua lắm vì ăn phiền hà thịt chả có bao nhiêu y thích cắn ngập răng ăn thế mới đ ắ p ông đường đột nhiên ai một tiếng rõ to sau đó đường xỉu gắp một miếng rau cho vào cái bát trống không của mình s i ơ nó lên nhìn lại thở dài c á c h nữa cho miếng rau vào miệng n h a i mặt chẳng có lấy chút hưởng thụ nào ngược lại cứ như là đang nhai rơm vậy mặt đường vũ thoáng cái đỏ dừ đưa đũa ra gắp một miếng cua cho vào bát cha ông đường lập tức cười to toét s i ơ ngón tay lên nói con gái càng lớn càng hiểu chuyện rồi được rồi mẹ tự gắp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 đặt miếng thịt trắng tinh vào miệng ăn thì tô s á n cho cả còng vào mồm nhai rồi nhả bã cực kỳ phí phạm tô s á n chẳng thấy phí phạm lắm con cua bé thế cũng chẳng có bao thịt mà phí y cũng đâu ăn cua mà hưởng thụ ăn tình mỹ nhân tuy nhìn thấy nhưng đường v ũ cũng không tiện gỡ cua cho tô s á n tô s á n đang nhọc nhằn gỡ cua ăn thì lê oanh ở bên đứng dậy vương đũa gắp một thứ sống đậu h ú khô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 thằng nhóc này đáng đời lắm chuyện chúng nó tự chúng nó lo vậy mình c h é n cua của mình đáp lê nghiêm lên tiếng hỗ trợ con gái tô s á n cháu nên thưởng thức ký món này khảo phu ngũ hương là một món ăn có lai lịch lắm đấy những bậc đại sư quốc học như thẩm quân nho châu thao phấn lý công phát đều tán thưởng nó nếu không v ị của cháu đủ tinh tế sẽ nhận ra mùi vị rất thuần của nó dưới ánh mắt của cha con lê oanh tô s á n cũng chỉ đành tạm để món cua chưa ăn hết xuống gắp thứ sống đậu h ú lên cho vào miệng động tác này của tô s á n làm lê nghiêm mỉm cười rất hài lòng tô s á n nhìn ngấm một lúc nghiêm túc nói ngọt m ặ n phối hợp vừa vặn đường phèn mát bì làm nhai rất có cảm giác dù sao cũng là người suýt nữa thành đầu bíp tuy cách ăn uống có hơi p h ú tô s á n cũng có chút đảo hạnh lê nghiêm không ngừng gật c ù bộ dạng này triệu hà du quá quen rồi là lúc trạng thái chồng mình khoan khoái nhất nếu là chuyện bọn nhóc thì ông đừng không quan tâm lúc này không thể không để ý thầm nghĩ gì thế này lão lê ông định yểm hộ cho con gái đấy à còn cái thằng nhãi tô sán kia có phải mù mắt rồi không tùy tiện ứng phó một câu cũng được rất ngon là đủ rồi cần gì lắm mồm thế ông đường đưa mắt nhìn mục tuyền thấy vợ cầm cốc trà nhấp nhẹ chẳng chú ý uống một ngụm rượu lớn á c giận vừa rồi mình và con gái biểu hiện đ ã n ó i rõ quan hệ đường ra và tô sán rồi lão lê và con gái ông lại vờ như không thấy thật là xấu bụng chẳng biết trong bụng có tâm tư gì làm quan tới chủ nhiệm ủy ban kế hoạch rồi còn dở cái trò này vậy mà bà vợ băng sơn của mình lại hoàn toàn chẳng chút phản ứng bộ dạng không thấy không nghe không hỏi quyển năm chương hai mươi bảy luôn nắm chặt lê oanh quay sang tô s á n thần thái thân mật thật là hay từ đại học thượng hải tới nhà mình ở từ x a hối chỉ cần đi tàu điện ngầm tuyến số một là có thể tới được rồi rất gần tới khi đó mình sẽ tới tìm bạn chơi bạn phải làm hướng dẫn viên cho mình đấy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 nói tới đó quay sang nhìn đường vũ dùng chiêu hồi mã thương đường vũ bạn không để ý chứ đường vũ nhìn thẳng lê oanh khói môi nhích lên một độ cong đẹp mắt đáp lại một câu khiến người ta căng thẳng mình để ý bạn có sận không cách đó thì toàn thể học sinh n h ị thập thất chung đều biết mình không phải người hẹp hòi không phải vậy người khác không đi làm chuyện không cần phải làm thì bạn cũng không cứng ớp phải không hoàn toàn hiểu vừa rồi mình nói nếu bạn không để ý s ả n h d ố i tới trường mình gặp những người bạn cũ nhé đường vũ nhẹ nhàng đặt xuống mình cũng chỉ đùa thôi h ọ c kỳ này lịch khá chặt để xem tình huống rồi tính có câu này của bạn là được rồi hai người ngầm dao phong qua lại làm lê vành luôn lanh lời cũng phải nghĩ đường vũ quả nhiên danh bất tư truyền triệu hà du chỉnh khăn ăn trước mặt thong thả nói tô s á n cháu là đại an nhân của oanh oanh dì cũng không coi cháu là người ngoài cháu đỗ vào đại học thượng hải dì rất mừng sau này cháu ở đây chú và dì cũng có thể chiếu cố nếu ở trong trường không quen nhà dì còn phòng chống dọn cho cháu một cái cuối tuần tới ở quần áo bẩn mang cả tới dì giặt cho hoàn cảnh trong trường không tốt giờ còn đỡ tới mùa đông nhiệt độ giảm xuống âm mấy độ thì sao chịu nổi ở nhà thoải mái hơn mục tuyền đặt cốc trà xuống âm thanh không lớn đúng lúc vào câu nói cuối cùng của triệu hà s u không khỏi khiến triệu hà s u khửng lại tô s á n vội trả lời d ì triệu cháu ở ký túc xá rất tốt cảm ơn ý tốt của d ì triệu hà s u chuẩn bị nói tiếp thì mục tuyền lại hỏi t ô sán nói như vậy tức là cháu được tiến cử vào đại học thượng hải sao đường vũ không nói không hề có mùi thuốc nổ triệu hà s u vẫn mỉm cười nhưng những lời của mục tuyền khiến bà chủ ý lắng nghe đường vũ được tiến cử thì không có gì lạ nữa còn cháu được tiến cử là khi làm học sinh trao đổi kiếm được chỉ có đại học thượng hải chấp nhận tư cách chỉ là may mắn không đáng nói lê oanh cười hì hì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 tô sán dù đang trả lời mẹ con lê oanh nhưng luôn chú ý tới mục t u y ể n gật đầu ngay dạ vâng ạ cả hai cùng ra nước ngoài du học triệu hà du lòng trầm xuống thời gian hai đứa ở new ham p s h i r e hỗ trợ nhau tiến bộ rất đáng được khẳng định dì cũng mừng cho sự trưởng thành của hai đứa bây giờ cùng báo danh vào đại học thượng hải không được tự cao lơ là phải xác định rõ mục tiêu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 luôn là đối tượng ra tay của đám học trường thi thoảng cũng gặp phải hoa đục mang tuyệt tác của simo n e xe bâu voi mặc quần sọt cúng c ấ n lộ ra đôi chân dài thon thả nhưng đó thường là yêu tinh ngàn năm của hoa tâm lý không có đạo hạnh dám t i ế p cận chỉ chuốc nhục vào thân một chiếc xe hơi màu đen men theo con đường chính trong trường đi thẳng tới ký túc xá nữ cha mẹ đường vũ đưa cô về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 giờ cũng đủ sức chinh chiến khắp bữa tiệc rồi lý lam nhìn hai vợ chồng mục tuyền nói giám đốc đường đứng bên cạnh cuộc trưởng mục luôn bị đánh giá thấp đúng không nhiều người nghĩ thế nhưng xưa nay tôi luôn bồi phục giám đốc đường nhất là tâm cảnh của ông ấy tôi không có định lực đó tu luyện mãi không tới nơi tới trốn ví như gần đây nuốt một tập đoàn là xí nghiệp khá có tiếng giám đốc đường cấp quyền cho tôi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 người đòi nợ chạy tới cả bên xí nghiệp đường thì không ngăn nổi ai cũng bảo giám đốc đường nhận phải củ khoai nóng tin tức xí nghiệp đường thì vừa tiếp nhận nó truyền đi chủ nợ liền có mục tiêu đổ tới không ngớt sau giám đốc đường bỏ ra ba trăm năm mươi trang trí tòa nhà ba tầng của xí nghiệp cũ đích thân tòa c h ấ n lâm thời lấy từ ngân hàng gần một triệu tiền mặt chất thành đống trên bàn ngày hôm đó liền có hai trăm n g ư ờ i tới cửa đòi tiền cứ người nào đưa ra được hợp đồng và giấy vay nợ giám đốc đường cho ngồi đếm tiền trả ngay tại chỗ lý lam bập một hơi thuốc giọng hồi tưởng khí phách của giám đốc đường khi đó tới giờ tôi vẫn nhớ như in trong đầu đám chủ nợ lúc tới thì hận không thể gỡ cả cánh cửa trừ nợ đến khi về thì xưng huyên gọi đệ một câu giám đốc đường hai câu giám đốc đường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 nhưng dù sao cũng có khả năng lôi kéo q u a n hệ với tô s á n là để củng cố địa vị của hắn ở xí nghiệp đường thì sau này dù sao cũng không mất gì vài câu nói đúng không giải gì mà không bán cái ăn tình ấy lý lam nghĩ một lúc lấy trong túi áo ra một tờ giấy một cái bút viết số điện thoại lên đó nếu sau này có chuyện gì thì liên hệ với tôi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 ông đ ư ờ n g không thấy tô sán liền hỏi cậu ấy nói còn có chút việc nơi này lại ở gần rồi không cần chúc ta đưa đi nữa sẽ t ừ về nhờ tôi chuyển lời cảm ơn hai người vì bữa cơm hôm nay ông đ ư ờ n g cười lắc đầu biết tô sán sợ vợ mình nên chuồn trước mục tuyển chỉ u vinh quy quy mơ một tiếng khom người vào xe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 vội vo khan mấy tiếng làm ra vẻ mình không nghe thấy gì hết mắt nhìn thẳng về phía trước quyển năm chương hai mươi chín bố trí của mục tuyền ông đường đang nói chuyện sôi nổi lại nhíu mày lại ngồi im lặng chẳng biết nghĩ cái gì đột nhiên kêu lên bất mãn không đúng hôm nay vợ anh vì một thằng nhóc mà ra mặt nếu nói gen thì phải là anh chứ nhố nhăng mục tuyền không chịu được nữa đưa tay ra nhéo hông ông đường một cái lý lam tay run run suýt nữa làm q u tô mất lái thầm nghĩ sao mình xui xẻo gặp phải cảnh tình tứ của cặp vợ chồng độc nhất vô nhị này liệu lát nữa mình có bị cuộc trưởng mục xếp người bịt miệng không chuyện này hôm nay ở dưới loại tình huống đó không phải vì tô s á n mà là vì con gái chúng ta mục tuyền tay trống cằm nhìn ra không cảnh hiu hắt ngoài cửa sổ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 trước khi đi qua cửa soát vé ở sân bay ông đường đột ngột quay người lại giơ hai tay ra làm động tác bắn súng nói một câu ta sẽ còn quay trở lại giống hệt cuối phim h o l l y w o o d để mọi người hồi hộp đợi phần sau vậy làm tô sán và đường vũ đi tiến chân phải s i ờ khóc s i ờ cười mục tuyền thì kéo cái m ũ rồng vành xuống đi trước v ợ như không quen biết quay trở lại tối hôm đó trên đường về ký túc xá tô sán có chút tò mò cha của đường vũ có bao nhiêu tài sản s i nghiệp đường thì rốt cuộc lớn cỡ nào căn cứ vào câu chuyện lý lam kể tô sán ước chừng gia sản của ông đường ít nhất phải trên một trăm i triệu đây là độ cao tuyệt đại đa số phải n g ư ớ c mắt nhìn rồi toàn bộ sản nghiệp của tô sán hợp lại còn chưa đạt được tới con số này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 trở về phòng thấy tối om om on. không bật đèn trần đèn ở bốn cái bàn đều bị người chiếm cứ nó che hết tên vương đông kiến chiếm một chỗ bàn ở giữa vây quanh bởi đám chơi bài trương tiểu kiểu đeo tai nghe quanh hắn không ai làm phiền phòng sáu trăm linh hai giờ hoàn toàn thành trung tâm hoạt động giải trí thanh niên tổng hợp t ô n g năng phòng bài phòng ga me vờ vờ vờ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 những cô gái theo chủ nghĩa nữ quyền càng lấy đường vũ làm thần tượng còn nam sinh thì muốn đá vào đít tô sán q u y ề n năm chương ba mươi đêm nay không ngủ được rồi đến giờ tắt đèn phòng ở ký túc xá số m ộ ư ơ i bảy chìm vào bóng tối với các cô gái đây là là giai đoạn nằm tâm sự sôi động nhất trong ngày đường vũ trùng chăn tre đi ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại ánh sáng màu lam chiếu lên khuôn mặt đỏ rực của cô bấm tin nhắn gửi cho tô s á n bạn và lê oanh vẫn giữ liên lạc với nhau sao tô s á n nhận được tin nhắn nha đầu này cũng giỏi nhìn cứ tưởng trên đường mình trở về sẽ nhận được tin cha hỏi cơ nằm ngửa người đặt điện thoại lên ngực tô s á n suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại cô ấy là bạn thân của tô m ạ n đừng nghĩ nhiều còn nhớ ngày lê oanh muốn tự sát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 không chỉ mất đi một người bạn mà làm hỏng luôn cả năm học cuối cùng của tôn m ạ n quãng thời gian đáng nhẽ phải được nhớ tới bởi toàn kỷ niệm đẹp đẽ giọt nước mắt lời chúc tôn m ạ n dành cho tô sán ở buổi ghi hình cuối cùng đường vũ vẫn nhớ như im đường vũ rất muốn nói một câu xin lỗi với tôn m ạ n nhưng bây giờ tôn m ạ n đã đi rồi liệu lời xin lỗi muộn màng của mình có ý nghĩa có hơi lên kỷ niệm buồn của bạn ấy nếu còn gặp lại đường vũ sẽ nói lời xin lỗi chân thành nhất đang miên man suy nghĩ thì di động lại lói sáng tô sáng nhắn hôm nay uống sữa chưa uống sữa đầy đủ cơ thể mới đầy đặn có người bảo bạn chỉ có da bọc xương thôi đấy im srk c bằng đại niết bàn trang tám mươi bốn filet tám mươi một sứ bobber bằng không an bằng tít le bằng không tám mươi một lát bằng i m l y nây đường vũ đọc tin nhắn xong chỉ muốn nhéo tô sán một cái thật mạnh thật đáng ghét đi ngủ nhớ đắp chăn đàng hoàng nghe chưa lại một cái tin nhắn khiến người ta sôi máu nữa đó là hồi ở mỹ tô sán nghe trộm cô nói chuyện với mẹ cô có thói quen đạp chăn khi ngủ nhưng giờ trời nóng thế này ai lại đắp chăn đi ngủ vốn không định trả lời mấy tin nhắn quấy dối kiểu này tô sán càng lúc càng trẻ con ai ngờ tô sán lại nhắn tiếp hôm nay mặc áo ngủ màu gì thế có mặc áo lót bên trong không vù một cái hai má đường vú đỏ lự định gọi điện sang m ắ n g tô sán một trận nhưng thoáng suy nghĩ cô liền hiểu ra mục đích của những tin nhắn này tô sán sợ cô nghĩ nhiều chuyện của tôn m ạ n thời tiểu học cô không có người bạn thực sự lên sơ chung có hai chị em trình vân trình lan s o n g vì lên cao chung vào trường khác nhau mà mất đi liên lạc đường vũ cũng không quá chú ý ở nhất chung có đỗ đình rất hợp ý s o n g không được bao lâu rồi lên nhị thập thất chung đánh mất người bạn quan trọng như tôn m ạ n nếu không có t ô sáng xuất hiện có lẽ cô m ơ m ơ hồ hồ sống qua mười mấy năm khi n g o ả n h đầu nhìn lại cứ như mình chưa từng tồn tại vì không có ai cùng chia sẻ những ký ức đó cô thực sự sống khi tô s á n bất ngờ xen vào quý tích cuộc đời mình từ hạ hải tới dung thành từ dung thành tới thượng hải thậm chí là cả nơi đất khách quê người nếu không có tô s á n đường vũ không biết mình có khoảng k h o a n giận dỗi rồi cảm động ấm áp ở trên giường thế này không không biết rằng chỉ đơn giản nắm tay một người lặng lẽ bước đi dưới hàng cây có thể mang tới sự yên tâm hạnh phúc như thế tô sán sau khi gửi cho đường vũ tin nhắn to gan lớn mật đang chờ tuyên án tử ngay cả lý hàn đang miêu tả mỹ nữ học viện âm nhạc mê người thế nào cũng không nghe lọt t a i di động rung rung tin nhắn của đường vũ tới rồi mau tím vải voan rất mỏng ai đi ngủ còn mặc áo lót nếu bạn ở đây sẽ cho bạn nhìn thật là đáng tiếc im sơ sơ cơ bằng đại niết bàn trang tám mươi bốn phi lát sờ mai sờ đ o đơ bằng không an bằng t í t le bằng sờ mai lát bằng in li nây lớn hơn ở phòng sáu trăm linh hai vừa đọc xong tin nhắn trong đầu hiện ra một cái áo ngủ mỏng manh chỉ che tới mông những đường cong lung linh của cơ thể thoáng ẩ m thoáng hiện phía dưới tô sán chưa được thấy cơ thể đường vũ nhưng được nhìn thấy cơ thể mục tuyền rồi mới nghĩ lại một chút mà máu trong người chảy dần dật mũi có cái gì n ó n g nóng muốn chảy ra tô sán đột nhiên đứng bật dậy như cương thi lý hàn cười hô hố lão đại chúng ta còn chưa nói tới đề tài ngực nữ nữ sinh mà đã kích động vậy sao tô sán leo xuống giường còn nhanh nhẹn hơn cả lý hàn chúng ta đi mua ít bia đêm nay không ngủ được rồi sáng sớm thức dậy tô sáng ngáp một cái sái q u a i hàm cho thật đã đời xem thời khóa biểu mắt lim dim vẫn bóp thuốc đánh răng ngon lành rời ký túc xá khi trời còn chưa sáng hẳn sương mờ lãng đãng thấp thoáng bóng người thất thểu đi như sông b a y đó là những sinh viên mới còn ngủ tới no mắt tự tỉnh là đám sinh viên lớp cao đi theo con đường rợp bóng cây ra thao trường đường vũ đúng giờ từ đầu kia chạy tới hai người sóng vai chạy quanh thao trường cùng nộp phiếu ở điểm báo danh quay về phòng tới giảng đường khác nhau lúc tách nhau ra tô sán thầm chửi cái hệ thống chọn môn khốn tiếp đại học thượng hải thực hiện chế độ giáo dục học phần ngoài các môn chuyên ngành còn phải học thêm môn phụ học phần đạt tới chừng một trăm sáu mươi một trăm bảy mươi mới có thể thuận lợi tốt nghiệp tài nguyên giáo dục của đại học thượng hải mở cửa toàn diện mỗi năm học có hơn bốn năm trăm chương trình học cho học sinh lựa chọn từ lịch sử nhân văn nghệ thuật tư tưởng triết học không gì không có c h u y ệ n chọn môn học tương đối phức tạp cần nghiên cứu kỹ lưỡng cho dù có giáo viên hướng dẫn góp ý vẫn khiến không ít người hoa mắt chóng mặt muốn từ trong số chương trình học cực s ố n g đó kiếm được lớp thực sự có l ợ i có hứng thú là chuyện làm người ta dối r ắ m nhưng quái vật không thiếu ví như tên trạng nguyên cao khảo tới từ tỉnh hà nam tuyên bố sẽ dùng hai năm học hết toàn bộ môn chuyên ngành lấy được bằng cử nhân sau đó xin kéo dài thời gian học nhân cơ hội lấy bằng thứ hai như thế thời gian người khác tốn bốn năm học kiếm được c á c h bằng thì hắn có thể lấy hai bằng có người nói sắp tới một giáo sư đại học s ở ten phước mang tới ba môn học t i n h phẩm sinh vật học bản thân và thế giới nghiên cứu thực nghiệm khoa học liên quan sinh mệnh có chỉ đạo cùng luật đầu tư quốc tế người vừa nghe chóng mắt có người học cả ba môn cũng có trương tiểu kiểu rất hiểu kết cấu chọn môn ở đại học thương hải nói với đám tô s á n cha tôi từng nói với tôi đừng coi thường trí lực của trường học đừng đặt mình ở vị trí quá cao nhà trường đặt ra cái ngưỡng học phần trong bốn năm đã là cân nhắc rất nhiều yếu tốt rồi dừng ý vào năng lực hấp thu kiến thức của minh cao mà mà cố nhồi nhét hai năm lấy bằng cử nhân không phải là không thể nhưng chỉ những kẻ ngu xuẩn mới đi làm chuyện đó để làm gì nào chỉ biết học học và học không hề biết cuộc đời bên ngoài chuyển biến ra sao vậy khác gì thời học sinh học xong mất bao nhiêu lâu nữa để làm quen với cuộc sống tại sao các trường đại học lại cố gắng tạo ra một môi trường xã hội thu nhỏ ngay ở trong trường nên đó là một suy nghĩ quá ấu trĩ hơn nữa một học kỳ báo danh ba môn t i n h phẩm nhất định bị giáo viên từ chối hắn nghĩ hắn là ai học thuộc và học thấu là hai khái niệm khác nhau tô s á n cầm như h ế n vì ý nghĩ học tập hiệu suất cao cũng không phải là y chưa có qua nói cách khác tô s á n cũng vừa bị trương tiểu kiều chế nhạo nghĩ kỹ thì cứ cẩn thận vẫn là hơn căn cứ vào ý kiến của trương tiểu kiều tô s á n ở phòng được chỉ đạo cố vấn định ra kế hoạch học tập phù hợp với mình có điều kế hoạch của y sẽ còn phức tạp hơn một chút trừ chính trị vi tính thể dục là ba môn công cộng phải chọn trong m ộ ư ơ i hai học phần môn công cộng tô sán chọn thêm tiếng đức nhân văn sử kinh điển trí tuệ triết học tư duy triết học phê phán mỹ thuật lý luận quân sự và môn trung quốc và thế giới thành thương hiệu của đại học thượng hải những môn chuyên nơ cơ hơ a nơ hơ không cần phải nhắc nếu như người tinh mắt nghiên cứu ký thời khóa biểu tô s á n sẽ nhận ra đó là những môn lọt vào mắt xanh mỹ nữ trong trường nhất tô s á n khi chọn những môn này không trao đổi với đường vũ nhưng nghĩ đương nhiên hẳn là môn đường vũ hứng thú lão đại năm thứ nhất chúng ta đạt hai mươi sáu học phần là quá nhiều rồi mọt sách nhiều nhất hai mươi chín học phần tôi hai mươi lăm tiểu kiều có hai mươi ba vậy mà lão đ ạ i chơi ba mươi hai học phần có khoa trương quá không lý hàn xem học phần tô sán chọn mà muốn ngất thế là cuộc sống của tô sán đột nhiên trở nên bận rộn